Nhân Tết Nhâm Thìn nhớ lại 26 ngày tang thương của Huế Tác giả Trần Bình Nam Tết Nhâm Thìn 2012 Nhắc đến Người Việt nhất là người dân Huế Nhớ đến Tết Mậu Thân năm 1968 Cách đây đúng 44 năm Vào đêm mùng 1 Tết rạng mùng 2 Quân đội Cộng sản mở cuộc tấn công quy mô trên toàn quốc trong đó có thủ đô sài gòn và thành phố huế đêm trước đêm giao thừa trong khi thỏa thuận ngưng bắn ba mươi sáu giờ để dân ăn tết còn hiệu lực cộng quân đã đánh vào một số thị trấn nhưng ở một quy mô nhỏ cuộc tấn công của cộng quân vào thành phố huế mở màn cho hai mươi sáu ngày tang thương hai mươi sáu ngày kinh hoàng của lịch sử kinh thành huế trong hơn một thế kỷ Huế chỉ trải qua hai lần bơm đạn, lần thứ nhất Kinh Đô thất thủ năm 1883 khi Pháp đưa chiến thuyền ngược sông Hương pháo kích Kinh Đô Huế, lần thứ hai khi cuộc toàn quốc kháng chiến bắt đầu, quân đội Việt Minh bao vây đánh các đơn vị Pháp đóng tại Huế vào cuối năm 1946 đầu năm 1947. hai mươi sáu ngày tang thương của huế trong dịp tết mậu thân năm một chín trăm sáu mươi tám được quyết định tại phiên họp trung ương đảng của đảng cộng sản việt nam tại hà nội tháng 4 năm một chín trăm sáu mươi bảy ngược chút một dòng lịch sử cuộc kháng chiến chống pháp bùng nổ từ tháng mười hai năm một chín trăm bốn mươi sáu đưa đến sự bại trận của quân pháp tại điện biên phủ năm một chín trăm năm mươi bốn Và Việt Nam bị chia đôi ngang vĩ tuyến 17, miền Bắc Cộng sản và miền Nam cho người quốc gia. Thời gian 8 năm kháng 9, 1946-1954 đến 1954 là thời gian tế nhị của lớp sĩ phu và những người Việt Nam có lòng với đất nước. Hầu hết theo phong trào chống Pháp và nằm trong guồng máy lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Một số trở thành người Cộng sản, một số khác không nhỏ trong thời gian kháng chiến thấy được bộ mặt thật của chủ nghĩa Cộng sản đã bỏ về thành phố. Hầu hết, thành phố do người Pháp quản lý với một chính quyền gọi là quốc gia làm bình phong nên không có chính nghĩa cho dù trong thời gian 8 năm người Pháp vì nhu cầu chính trị và áp lực của Hoa Kỳ đã trao trả một ít quyền hành và danh nghĩa cho bảo đại. Trong bối cảnh chính trị đó, những người bỏ hàng ngũ Cộng sản về thành, không có chỗ đứng. Họ bơ vơ trong cảnh hàng thần lơ láo. Sau khi chia đôi Việt Nam, người Pháp rút về, Hoa Kỳ giúp hạ bệ ông Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng Hòa với đầy đủ danh nghĩa một chính quyền quốc gia dưới sự lãnh đạo đầu tiên của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chính sách của Hoa Kỳ lại giúp xây dựng một nền miền nam việt nam phú cường ổn định và tự do dân chủ để nhân dân miền nam phát huy nội lực tự bảo vệ trước cuộc tấn công của miền bắc xương sống của chính sách là miền nam có một chính quyền quốc gia được sự hậu thuẫn của dân rất tiếc do hoàn cảnh lịch sử điều kiện trên không thực hiện được bối cảnh lịch sử lúc đó là nhân dân miền nam chưa hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì và có cảm tình với những người lãnh đạo Cộng sản vì họ vừa lãnh đạo thành công một cuộc đấu tranh giành độc lập. Các chính khách và quân nhân lãnh đạo bộ máy chính trị và quân sự miền Nam Việt Nam hầu hết là sản phẩm của bộ máy cai trị của người Pháp để lại. Trong số này, tuy có thành phần ưu tú, nhưng thiếu phẩm chất của những nhà ái quốc chân chính, từng là một bộ phận trong bộ máy cai trị của Pháp Họ không có ý thức thế nào là tự do và thế nào là dân chủ Một vài ý niệm dân chủ tự do do người Pháp mang lại nhiều lắm giúp họ ca ngợi cái đẹp của tự do dân chủ nhưng chỉ ý thức lờ mờ rằng cái tự do dân chủ đó để dành cho từng lớp thống trị hay hợp tác với từng lớp thống trị chứ không phải dành cho nhân dân Việt Nam chân lắm tay buồn Vì vậy, họ không thể hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ lịch sử là mang đến cho quần chúng một tinh thần ao ước tự do, quyết tâm, đổ mồ hôi và nếu cần đổ máu để bảo vệ nếp sống trong tự do và dân chủ của mình. Với tâm lý quần chúng đó, với dàn nhân sự đó, cộng với sự lãnh đạo vững về, Của Tổng thống Ngô Đình Diệm Nên dù có tinh thần yêu nước cao Và được sự giúp đỡ tận tình của Hoa Kỳ Ông vẫn không xây dựng nổi Một miền Nam phú cường và dân chủ Trong bối cảnh đó Miền Nam, miền Bắc Dốc toàn lực tổ chức tuyên truyền Phá hoại chế độ Và đưa quân trá hình xâm lăng miền Nam Để củng cố miền Nam Tháng 11 năm 1963 Hoa Kỳ thay thế lãnh đạo Bằng cách lật đổ chế độ ông Diệm Nhưng các chế độ quân nhân thay thế ông Diệm tệ hơn chế độ ông Diệm Trước nguy cơ sụp đổ Hoa Kỳ không có sự chọn lựa nào khác Là đưa quân vào miền Nam chiếm đóng Đồng thời oanh tạc miền Bắc Việt Nam Để ngăn làng sóng đỏ chiếm Nam Việt Nam Rồi tràn ra toàn vùng Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương Đe dọa Úc Châu Theo chủ thuyết Domino Rất được ưa chuộng vào lúc đó Tháng 3 1965 Hoa Kỳ đổ bộ đơn vị Thủy quân lục chiến đầu tiên là Đà Nẵng Đáp lại Hà Nội Đưa các sư đoàn chính quy Vào miền Nam Hoa Kỳ tiếp tục đổ quân Từ tháng 3 1965 Đến cuối năm 1967 Hoa Kỳ đưa 485.000 binh sĩ Đến miền Nam Trong đó có sư đoàn kỵ binh không vận. một sư đoàn tân lập di chuyển hoàn toàn bằng trực thăng. Cuối năm 1965, quân đội Hoa Kỳ và quân chính quy Bắc Việt thử rút nhau trong thung lũng sông Nhà Ràng trên Cao nguyên Miền Trung. Hai bên chịu nhiều tổn thất và sau cùng quân đội cộng sản không chịu nổi rút quân qua Campuchia. Đối với Hoa Kỳ bây giờ là giải pháp quân sự chứ không còn là giải pháp tạo ổn định để chiến thắng. Về mặt chính trị nữa, sau cuộc thử lửa tại cao nguyên Hoa Kỳ thực hiện nhiều cuộc hành quân càn quét các ổ đóng quân, bộ chỉ huy và các căn cứ tiếp vận của Cộng sản quanh Sài Gòn. Cuộc hành quân Sidafore tháng Giêng năm 1967 đánh vào khu Tam Giác Sắc gần Sài Gòn. Từ tháng 2 đến tháng 5, Hoa Kỳ thực hiện cuộc hành quân Johnson City đánh vào chiến khu C, gần biên giới Campuchia. Cả hai cuộc hành quân đều đạt mục tiêu áp lực vào Sài Gòn được giải tỏa, quân đội cộng sản tại chiến khu Xi phải trốn qua biên giới Campuchia. Mặc dù sau khi quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi các vùng tạo thanh, quân đội cộng sản trở lại các vùng đó, nhưng tinh thần bộ đội và cán bộ của cộng sản xuống rất thấp. Lãnh đạo Cộng sản tại Hà Nội tự hỏi rằng tiếp tục cuộc chiến như hiện trạng có thể đẩy quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam và lật đổ chính quyền tại Sài Gòn không? Ý kiến trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam khác nhau. Lê Duẩn và Nguyễn Chí Thanh nghĩ rằng tiếp tục hiện trạng sẽ làm cho Hà Nội kiệt sức trước. Duẩn và Thanh cho rằng cần phải làm một hành động ngoạn mục gây nhiều tổn thất và tạo xúc động, làm cho dân chúng Hoa Kỳ hoảng hốt và giúp thổi bùng lên phong trào chống chiến tranh đang âm ỉ tại Hoa Kỳ. Võ Nguyên Giáp trái lại, vốn có lối suy tư cổ điển theo sách vở cho rằng tình hình chưa chín để phát động một cuộc nổi dậy. Theo Giáp, cần tiếp tục cuộc chiến tranh hao mòn, nông thôn bao vây thành thị một thời gian nữa mới tới điểm nổi dậy được. Bất đồng chính kiến này đã được giải quyết trong hội nghị Trung ương Đảng thứ 13 tại Hà Nội. Qua đó, Đảng Cộng sản quyết nghị tung một cuộc tổng tấn công đồng loạt vào các đô thị miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Có lẽ Nguyễn Chí Thanh sẽ là người tổ chức cuộc nổi dậy nếu ông ta không chết bất ngờ vào tháng 7 năm 1967. Thành chết đi Không còn ai ngoài Giáp có khả năng tổ chức và lãnh đạo cuộc tổng tấn công Giáp thi hành lệnh đảng dù ông không đồng ý Sau này, mặc dù cuộc tổng tấn công đạt mục đích chính trị Buộc Hoa Kỳ xuống thang, ngưng gửi thêm quân đội Và đề nghị hòa đàm đi đến chấm dứt chiến tranh Nhưng sự tổn thất nhân mạng quá lớn làm ông mất uy tín Là một viên tướng giỏi trong nội bộ Và ngôi sao của Giáp mờ dần từ đó Cuộc tổng tấn công của giáp khởi đầu đêm giao thừa, đêm 29 tháng Giêng năm 1968 (rạng ngày 30 tháng Giêng) vào các thành phố Nha Trang, Hội An, Quy Nhơn, Cần Thơ, Pleiku, Ba Me Đêm sau mùng 1 rạng mùng 2 Tết, giáp đánh Huế, Sài Gòn, tòa đại sứ Hoa Kỳ và 20 thành phố và thị trấn khác trên toàn quốc. Bài viết này tôi xin dành cho trận đánh tại Huế Trận đánh Huế kéo dài 26 ngày là trận đánh dài nhất, đẫm máu nhất Với sự trả thù giết hơn 3.000 quân nhân, công chức cán bộ miền Nam Thành phố Huế nằm trên hai bờ sông Hương Giang Năm 1968, Huế có 140.000 dân Khoảng 100.000 sống bên tả ngạn Gồm phố chợ Đông Ba, khu gia hội và thành nội Phần còn lại, sống bên bờ hữu ngạn có hình tam giác giới hạn bởi sông Hương, sông An Cựu, cũng có khi gọi là sông Phú Cam và quốc lộ 1. Trung tâm gồm tòa hành chánh, bưu điện, bệnh viện trung ương, đại học và trường quốc học Huế, cơ quan MAP, Mỹ, Military Assistance Command Việt Nam. và cầu tàu tiếp vận bằng đường thủy từ cửa Thuận An vào nằm gần bến đập đá do một đơn vị hải quân Việt Nam Cộng hòa trú đóng. Thành nội Huế nằm sát trên bờ Bắc sông Hương, rộng 7.8 cây số vuông, cảnh nam hình vòng cung áp sát bờ sông, ba cạnh còn lại thẳng dài trung bình 2008 m, thành được bảo vệ bằng một bức tường đất cao 9 m che chắn Trong ngoài bằng một lớp gạch dày và cao 12 m Thành có nhiều cửa ra vào, các cửa nổi tiếng là cửa thượng tự, cửa nhà đồ mở ra hướng nam, cửa hữu, cửa chánh tây mở ra phía tây, cửa đông ba hướng ra phía đông, cửa bắc hướng về phía bắc. Trong khối đất bao bọc thành có nhiều công thự địa đạo, người Nhật xây để bảo vệ Huế sau khi Nhật đảo chánh Pháp năm 1945. trong thế chiến thứ hai khi cộng quân chiếm Huế họ xây công thự phòng thủ kiên cố với địa đạo hàm ép có sẵn và đào thêm trong bức tường thành làm cho việc tạo thanh của thủy quân lục chiến Mỹ Việt và các đơn vị dù và bộ binh Việt Nam Cộng Hòa trở nên rất khó khăn và nhiều tổn thất bên trong thành nội Đại Nội nơi thiết triều của các vua triều Nguyễn trước khi người Pháp chiếm năm 1000 883, đại nội hình vuông nằm cân đối trong thành nội, nhưng kề mặt nam hơn, mỗi bề 700m bao quanh bằng một bức tường thành gạch dày cao 6m. Bà cấu trúc đáng để ý của Huế là cột cờ 37m trong thành nội nằm ngay trước đại nội. Thứ hai là cầu Trường Tiền có sáu vại bắc qua sông Hương nối liền hai khu nam bắc của thành phố. Thứ ba là Đồn Mang Cá, nằm góc Đông Bắc, Thành Nội, nơi đặt Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh. Các trung đoàn của Sư đoàn 1 đều được bố trí dọc theo quốc lộ 1 từ An Hòa ra vùng hỏa tuyến, bảo vệ Bộ Tư lệnh. Và thành phố Huế là một đại đội hắc báo trinh sát do Đại úy Trần Kim Huê chỉ huy. An ninh trong thành phố do cảnh sát phụ trách. Về phía Hoa Kỳ chỉ có cơ quan MAF, Tọa lạc sau khu tòa khâm sứ cũ gồm 200 nhân viên, quân nhân, lãnh dân sự và vài sĩ quan Úc cố vấn của Sư đoàn 1. Đơn vị quân sự Hoa Kỳ gần nhất đóng ở sân bay Phú Bài, phía nam Huế, cách 11 cây số trên quốc lộ 1 đi Đà Nẵng. Tại đây có bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Israel do chuẩn tướng Foster Lahù chỉ huy. Israel là một bộ phận của Sư đoàn 1 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đóng ở Đà Nẵng. chuẩn bị đánh Huế Tướng võ Nguyên giáp huy động 8.000 quân gồm hai trung đoàn chính quy Bắc Việt và 6 tiểu đoàn Cộng sản địa phương Trong đó 5.000 quân dùng để tấn công 3.000 quân còn lại dùng để bảo vệ đường tiếp vận vũ khí và người của Cộng quân đồng thời chặn đường tiếp vận của Mỹ Việt Lực lượng tấn công gồm 2 đoàn Đoàn 5 do Trung tá Nguyễn Vạn chỉ huy chia làm hai mũi đánh từ phía Nam vào khu hành chánh Đoàn 6 do Trung tá Nguyễn Trọng dần chỉ huy cũng chia làm hai mũi đánh vào thành nội, chiếm cục cờ để kéo cờ và đồn mang cá. Đoàn 6 tập hợp và xuất quân từ quận Hương Trà trong khi đoàn năm từ thung lũng A Sào trong rặng trường Sơn vượt sông Hương tại bến đò Đình Môn tiến vào phía nam Huế qua ngõ Cầu Liêm. Mấy tháng trước khi tấn công quân đội Cộng sản đã được huấn luyện kỹ thuật, đánh trong thành phố và công an được lệnh chuẩn bị một danh sách quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, trong thành phố sẽ bị giết khi chiếm Huế. Trong thời gian 26 ngày đánh nhau tại Huế, giáp rút từ Khe Sanh đưa vào chiến trường Huế, Thừa Thiên thêm 3 trung đoàn, nâng tổng số quân của chiến dịch Huế lên đến 20.000 quân. Trong đêm 28 tháng 1 năm 1968, một tiểu đoàn đặc công đã đưa vũ khí lén lút vào thành phố và mặc thường phục trà trộn vào dân chúng. Theo cuộc tổng công kích Tổng Khởi Nghĩa 1968 trang 228 của khối quân sự phòng 5, Do thỏa thuận ngừng bắn Tết, gần một nửa quân lính Việt Nam, Cộng hòa nghỉ phép ăn Tết nên khi Cộng sản tấn công lực lượng chống đỡ của Việt Nam Cộng hòa rất yếu. Tuy nhiên, nhờ một yếu tố tinh thần đồn mang cá không bị Cộng sản tràn ngập. Trong đêm giao thừa, chuẩn tướng Ngô Quang trưởng, tư lệnh Sư đoàn 1 được tin Cộng sản đánh vào một số thành phố duyên hải như Nha Trang và pháo kích Đà Nẵng. sáng mùng một ông ra lệnh cắm trại nhân viên cơ hữu và đêm mùng một tết ông ngủ lại đồn sự hiện diện của tướng trưởng đã làm cho nhân viên lên tinh thần và chống giữ không cho cộng sản tràn ngập cộng quân chỉ chiếm được bệnh viện nằm ngoài đồn chính và sau đó bị đẩy lùi đại đội thám báo cũng bám giữ được một nửa sân bay tây lộc từ mùng một đến mùng tám tức ba mươi tháng giêng đến sáu tháng hai Cộng sản kêu gọi và chờ đợi nhân dân Huế nổi dậy, bày tỏ thái độ không chấp nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng điều này đã không xảy ra, ngoại trừ cán bộ Cộng sản và một thiểu số nằm vùng, nhân dân Huế nằm im trong nhà hoặc chạy trốn khi thấy bóng dáng Cộng quân. Song hành với sự kêu gọi quần chúng, Công an tiếp tục chương trình tàn sát. Những người trong danh sách lập sẵn được gọi ra trình diện Cho về vài hôm để thuyết phục những người còn trốn tránh Sau đó kêu đi học tập và giết hết trong đêm tối Đơn giản bằng một viên đạn vào đầu Và vùi thay trong những hố chôn tập thể Tại sân trường, trung học, gia hội, bãi dâu và chùa Tăng Quang Tự Kế hoạch đưa ra khỏi Huế để giết không thực hiện được do cuộc phản công và bao vây mặt Tây Nam thành phố của Sư đoàn Kỵ Binh không vận Hoa Kỳ. Cuộc phản công đợt 1 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ bắt đầu ngày mùng 2 Tết. Trong đợt phản công này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chịu nhiều tổn thất vì tưởng rằng Cộng quân có nhiều lắm là một hay hai tiểu đoàn. Tướng Ngô Quang Trưởng và Tướng Foster Lahu và Bộ Tư lệnh viện Mỹ ở Sài Gòn không ngờ lúc này Cộng sản có gần một sư đoàn trong thành phố Huế. Tướng trưởng ra lệnh Tiểu đoàn Hai Dù cùng với Chi đoàn Thiết Giáp đang đóng ở làng Từ Hạ, tiến về thành nội để giải tỏa áp lực vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Bộ chỉ huy Thiết đoàn Bảy kỵ Binh đóng ở An Kiều cũng được lệnh tiến vào thành phố. Bộ chỉ huy thiết đoàn do trung tá Phan Hữu Chí thiết đoàn trưởng chỉ huy cùng với hai sĩ quan thiết giáp khác, trong đó có đại úy Trương Quang Thương chi đoàn trưởng mở đường. Ngoài công tác giải tỏa thành phố, bộ chỉ huy thiết đoàn còn có nhiệm vụ giải cứu gia đình tướng Ngô Quang Trưởng đang bị kẹt bên hữu ngạn. Đoàn thiết kỵ binh của trung tá Chí ra khỏi bộ chỉ huy thiết đoàn. nhưng không tiến lên được vì hỏa lực của cộng quân. Về phần tiểu đoàn, dù trên đường tiến về cửa An Hòa phải chặt vật chiến đấu, với nhiều tổn thất đến 3 giờ chiều ngày mùng 2 mới tiến sát bộ tư lệnh sư đoàn 1. Trong khi đó, tướng Lơ Hù gửi một đại đội thủy quân lục chiến do Đại úy Gordon Batchelor chỉ huy có trang bị bốn dàng súng đại liên 12.7 ly, từ Phú Bài theo quốc lộ 1 lên Huế. Đại úy Bacheler được lệnh tiến qua thành phố liên lạc với tiểu đoàn Việt Nam Cộng hòa từ phía Bắc tiến vào. Trên đường tiến quân, đại úy Bacheler gặp đơn vị tiếp tế có 4 xe thiết giáp hộ tống của trung tá Lamontan đã trên đường tiếp tế định kỳ cho sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở vùng giới tuyến gần An Kỳ. Hai đơn vị này gặp chi đoàn thiết giáp của Trung tá Chí, ba đơn vị, hai Mỹ, một Việt, phối hợp sức mạnh dùng hỏa lực áp đảo băng qua cầu An Cựu tiến về trung tâm Mark, Huế. Bộ chỉ huy thiết đoàn của Trung tá Chí dẫn đầu chọc thủng hỏa lực của Cộng quân băng qua cánh đồng trống nối liền chợ An Cựu với tiểu khu Thừa Thiên bên cạnh trung tâm Mark. Khi đến trước ti cảnh sát thiết giáp của Trung tá Chí bị bắn hạ Trung tá chí tử thương hai xạ thủ trên thiết giáp của đại úy thương cũng bị thương đại úy thương cho thiết giáp chạy ra ngõ nhà hàng Phan champagne đường lê lợi rồi chạy về tiểu khu an toàn trên đường từ an cựu tiến vào thành phố đại úy batchelor bị thương nặng được tin tướng la hu gửi một tiểu đoàn do trung tá gravê chỉ huy từ phú bài lên tiếp viện đến ba giờ chiều Đơn vị của Gravel và Lamont tiến vào được trung tâm Mark sau khi đã cho tản thương đại úy bachelor và các binh sĩ khác về Phú bài. Đến Mark, trung tá Gravel được lệnh tiến qua thành nội nhưng với tổn thất nặng nề, ông lại rút về Mark. Sau nỗ lực giải tỏa không thành vì nhiều tổn thất này, trung tướng Hoàng Xuân Lãm tư lệnh quân khu 1 và Trung tướng Kershman, tư lệnh Thủy quân Lục Chiến Hoa Kỳ, vùng giới tuyến, giới tuyến, chia trách nhiệm. Hoa Kỳ giải tỏa khu hành tránh hữu ngạn, quân đội Việt Nam Cộng Hòa giải tỏa khu tả ngạn. Đại tá Hợp, chỉ huy trưởng Trung đoàn 1 Thủy quân Lục Chiến, được giao trách nhiệm giải tỏa hữu ngạn Huế, Và ngày mùng 4 Tết, Sư đoàn kỵ binh không vạnh Hoa Kỳ bắt đầu triển khai quân phong tỏa đường tiếp vận của Cộng sản từ A sao vào thành phố Huế. Từ Ma ở đầu cầu Trường Tiền theo đường Lê Lợi lên đến cầu Ga chỉ dài chừng hai cây số và có 11 khu phố, Hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ của Đại tá Herbst đã mất 11 ngày đánh chiếm từng khu vườn, từng căn nhà với tổn thất cao. Cộng quân biến mỗi khu phố thành một pháo đài và quyết bám trụ. Đánh suốt 24 giờ trong ngày mùng 5 để chiếm lại kho bạc và nhà bưu điện. Ngày mùng 6 chiếm lại khu thể thao thành phố Sports Center, Bệnh viện Huế và Thư viện Đại học. Sau hai ngày cam go khác, mùng 8 một đại đội của đại úy Ron Tresmas chiếm lại khu hành chánh Huế. Trong cuộc tiến quân, Hoa Kỳ đã dùng thiết giáp, Bắn trực xạ vào các khu nhà Cộng quân cố thủ Đến ngày 11 Tết Quân đội Hoa Kỳ kiểm soát sân vận động Nhà thờ Phú Cam Và ngày 13 Tết Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Tiến đến cầu Ga Và hai ngày sau vượt qua sông An Kiều. Sông An Kiều là sông Đào cùng với sông Hương Và quốc lộ 1 lập thành Tam giác chính của phố Hữu Ngạn Mục tiêu của Trung đoàn 1 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là bắt tay với các đơn vị của sư đoàn không vận đang bao vây và tạo thành các đơn vị cộng quân ở ngoài. Đến ngày 16 Tết, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ kiểm soát trọn khu hữu ngạn sông Hương và mất 10 ngày nữa để tạo thành hết các toán du kích lẻ tẻ còn lại. Tổn thất của Hoa Kỳ giải tỏa hữu ngạn gồm 88 tử thương và 320 bị thương. Cộng quân tử thương hơn 1.000 người Theo phân nhiệm Ngày mùng 4 Tết Tướng trưởng chuyển quân giải tỏa Thành nội Huế Ông điều động 3 tiểu đoàn dù Số 2, số 7 và số 9 Và một chi đoàn thiết giáp Một tiểu đoàn dù khác từ Quảng Trị Được trực thăng vận vào Mang cá để đánh ra góc Đông Bắc thành nội Đến ngày mùng 5 Quân dù chiếm lại được góc thành An Hòa Và một phần sân bay Tây Lộc Nhưng trong ngày kế tiếp Quân dù không tiến được, sự cố thủ của quân Bắc Việt vẫn được tiếp thêm người và vũ khí đạn dược từ phía Tây qua cửa chánh tay. Ngày mùng 9 Tết, tướng trưởng yêu cầu Hoa Kỳ giúp. Ngày 12 Tết, tướng La Hu cho tiểu đoàn của thiếu, th thiếu tá Thompson dùng tàu hải quân đổ lên bao vinh và thành nội bằng cửa hậu, rồi tiến đánh ngược dọc theo tường thành Đông Bắc có cửa Đông Ba. Tiểu đoàn thiếu tá Thompson tổn thất nặng nề và được tăng cường bởi một đại đội thủy quân lục chiến khác. Lúc này, lệnh hạn chế hỏa lực đã được hủy bỏ nên quân đội Hoa Kỳ dùng máy bay ném bom, hải pháo, xe tăng, súng đại bác trực xạ để phá hủy các ụ phòng thủ của cộng quân trong bức tường thành đất. Ngày 16 Tết, thời tiết quan đãng hơn trên thành phố Huế, cuộc phản công giành lại Huế bắt đầu. Thành nội được chia thành sáu khu. Khu A là khu an toàn, nằm cạnh đồn mang cá, giữa cửa hậu làm cửa chuyển quân tiếp sức và quân dụng. Khu B, khu quân dù, đã tạo thành cộng quân vẫn bám giữ cửa Đông Ba. Khu C là khu có sân bay Tây Lộc do Trung đoàn Ba Bộ, Trung đoàn Ba của Trung tá Phan Bá Hòa tạo thành. Cộng quân vẫn còn bám cửa chánh tay Khu D nằm dưới khu B Giáp cửa thượng tứ Và bức thành phía đông đại nội Do một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ của thiếu tá Thompson tạo thành Tiểu đoàn này mạnh nhất Trong các đơn vị tham chiến Gồm một quân nhân Trang bị vũ khí nặng nề Và được yểm trợ hỏa lực Bằng máy bay hải pháo Và đại báo trực xạ Khu Y là khu đại nội Mục tiêu cuối cùng của các mối rùi chung quanh Khu Y do Cộng quân kiểm soát cho đến Phút Chót Khu F là góc Tây Nam thành nội Do chiến đoàn đoàn A Thủy lục quân Chiếm từ Sài Gòn ra Do Trung tá Hoàng Thông chỉ huy Có một chi đoàn thiết giáp yểm trợ hóa lực Chiến đoàn có thiếu tá Phan Văn Thắng chỉ huy tiểu đoàn 1 Đánh phía đông sát, đại, sát thành đại nội Tiến chiếm cửa nhà đồ và thiếu tá Phạm Văn Nhã chỉ huy tiểu đoàn 5 đánh phía Tây chiếm cửa hữu tiến xuống Bắc bắt tay với tiểu đoàn 1 sau đó bắt tay với tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sau khi tiểu đoàn này chiếm cửa thượng tứ rồi cùng hợp lực chiếm lại cột cờ sau 10 ngày đánh nhau gây gò trên từng đường phố trong từng gò đất thành nội sức kháng cự của cộng quân vào các ngày 25 26 tháng Giêng suy giảm hẳn. Trước đó vào ngày 23, bộ chỉ huy chiến dịch của cộng quân đóng tại làng Lai Chữ đã bị sư đoàn Kỵ binh Hoa Kỳ đánh tan và các đường tiếp tế bị cắt đứt. Ngày 25 tháng Giêng, đoàn sáu cộng quân được lệnh rút lui. Sáng tinh sương ngày 26 tháng Giêng, quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa đã được một số binh sĩ thuộc đại đội thám báo kéo lên trước. ước sự chứng kiến của các đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam và Hoa Kỳ. Vài giờ đồng hồ sau, đại đội thám báo đích thân do đại úy Trần Kim Huệ chỉ huy cùng 300 quân nhân thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 3 sư đoàn 1 xung phong tiến chiếm Đà Nội. Không có một sự kháng cự nào, quân quân đã rút lui. Ngày 26 tháng Giêng, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ cửa thượng tứ tiến ra đã làm chủ cầu Trường Tiền. thiết lập sự liên lạc giữa hữu và tả ngạn sông Hương. Qua ngày 27, những cuộc đánh nhau lẻ tẻ diễn ra khi các đơn vị biệt động quân Việt Nam hành quân chiếm lại khu gia hội, chợ Đông Ba và hoàn toàn giải phóng Huế. Cộng quân rút lui và tiếp tục thi hành lệnh tàn sát thực hiện chưa xong. Ngoài những người bị giết trong các ngày đầu, có thêm ít nhất 1.000 quân nhân công chức cảnh sát, đảng viên, Việt Nam quốc dân đảng, đảng Đại Việt bị giết vào những ngày sau khi Cộng quân rút ra khỏi thành phố Huế được giải phóng 40% nhà cửa bị sụp đổ do bơm đạn 116.000 người trong số 140.000 dân thành phố Huế mất nhà cửa trong số 5.800 người chết có khoảng 3.000 người do Cộng sản tàn sát Tổn thất binh sĩ khá cao cho một trận đánh ba mươi ngày quân đội việt nam cộng hòa chết ba trăm tám mươi bốn người bị thương nặng nhẹ một tám trăm người hoa kỳ tổn thất hai trăm hai mươi quân nhân gồm một trăm bốn mươi bảy thủy quân lục chiến bảy mươi bốn bộ binh và một ba trăm sáu mươi bốn binh sĩ bị thương gồm tám trăm năm mươi bảy thủy quân lục chiến và năm trăm bảy bộ binh tổn thất của cộng quân ước lượng tám người chết 5.000 người trong nội thành và 3.000 ngoài vòng đai Huế. Theo The Test Offensive by James Weibank, trang 54, Cộng sản giết hàng ngàn người trong trận mậu thân năm 1968 tại Huế được giải thích. Cộng sản vốn tan ác và sẵn sàng giết lầm hơn bỏ sót. Về mặt lịch sử, sự giải thích này quá đơn giản. Lịch sử chứng tỏ rằng các chủ thuyết quá khích, đều có thể đưa lại sự phóng tay và tàn độc như stalin hitler mao trạch đông đã giết hàng triệu người nếu chỉ nói những vụ tàn sát thời cận đại nhưng đối với cộng sản việc giết đối phương không có vũ khí trong tay là một hành động chính trị và nếu đặt trong khung chính trị vào thời điểm đó không có gì biện minh cho hành động tàn sát của cộng sản trong dịp mậu thần nếu cộng sản tính toán sẽ có một cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam, cộng sản sẽ không giết bừa bãi trong những ngày đầu tiên như thế. còn nếu tấn công toàn quốc, nhắm làm nản lòng nhân dân Mỹ, thì thổi bùng ngọn lửa phản chiến tại Hoa Kỳ, cộng sản lại mua chuộc nhân dân bằng một bộ mặt hiền hòa chờ cơ hội tới. sau này khi vụ tàn sát mậu thân trở thành một vết nhơ cho một chính quyền Hà Nội. Cộng sản đã bố trí và mua chuộc một số nhà nghiên cứu đưa ra những giả thuyết chạy tội cho Cộng sản. Có thể kể thứ nhất là anh thợ chụp hình Redfield, một ghi giả chiến trường năm 1971 viết rằng Không có vụ tàn sát mậu thanh, những người chết là do bơm đạn của quân đội Hoa Kỳ. Xem Battle for Huế, Tết 1968, bài Cate William Nolan, 1983, Presidio Press. Thứ hai là nhà báo Porter Garrett trong hai bài viết Việt Nam, The Blood Argument, 1969 và The 1968, Huế, Massacre. 1974 khẳng định chẳng có vụ tàn sát nào cả. Xem The Dead Offensive by James Weirbank, trang 243. Những luận điệu chạy tội đó không đánh lừa được dư luận Thế giới Trong những tháng cuối cùng của năm Mậu Thân 1968 Huế trắng xóa khăn tan Đi đào mộ tập thể tìm thân nhân do Cộng sản lùa đi Trong khi chiếm Huế hay khi rút lui Đã là những bằng chứng quá rõ ràng trước lịch sử Vẫn còn một câu hỏi cần trả lời Tại sao Cộng sản Việt Nam thực hiện vụ tàn sát Mậu thân? Nguyên nhân sâu xa có thể tìm thấy qua quá trình đi làm cách mạng của ông Võ Nguyên Giáp và món nợ máu người Pháp nợ gia đình ông. Ông Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911 tại Quảng Bình, năm nay 100 tuổi, con bà Nguyễn Thị Kiên và ông Võ Quang Nghiêm, một nhà nho từng theo phong trào cần vương chống Pháp. Ông là con thứ sáu trong một gia đình có 8 người con. Năm 12 tuổi, ông được gửi vào Huế tổng học tại trường Quốc học Huế. Thời gian học tại Huế, ông Giáp theo phong trào chống Pháp và thường đến thăm viếng các cụ Phan Bội Châu đang bị Pháp giam lỏng tại Bến Ngự. Sau một cuộc biểu tình chống một hành động độc tài của ông hiệu trưởng người Pháp, ông Giáp bị đuổi khỏi trường. Năm 1927, ông Giáp gia nhập đảng Tân Việt, một đảng có khuynh hướng Massive. Năm 1930, Giáp bị công an phát bắt và bị giam chung tại Huế với ông Đặng Thái Mai và Nguyễn Thị Quang Thái, 14 tuổi, em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai, một đảng viên nồng cốt của đảng Cộng sản Đông Dương. Bị kết án và bị giam tại nhà tù Lao Bão, Giáp và cô Quang Thái yêu nhau Hai năm sau Giáp và Quan Thái được pháp trả tự do Quan Thái trở về quê ở Vinh Và sau đó Giáp cũng bỏ Huế ra Vinh Để sống gần gia đình Quan Thái Năm 1933 khi ông Đặng Thái Mai ra Hà Nội dạy học Giáp theo ông Mai ra Bắc Tại Hà Nội, Trường Chinh và Phạm Văn Đồng thuyết phục Giáp gia nhập Đảng Cộng sản, trở thành đảng viên năm 1937. Ông Giáp tạo uy tín rất nhanh trong Đảng Cộng sản nhờ căn bản học vấn và khả năng làm việc. Năm 1939, Giáp lập gia đình với bà Quang Thái. Năm sau ông theo Phạm Văn Đồng qua Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1945 lấy tên là Hồ Chí Minh. Thời gian ông còn ở Trung Quốc, Pháp đã bắt và xử bắn bà Minh Khai tại Sài Gòn năm 1941. Quang Thái bị Pháp bắt tại Vinh một tháng sau đó đưa ra giam và chết tại nhà Lao Hỏa Lò ở Hà Nội vì tra tấn. Trường Chinh biết tin giữ nhưng giấu kiến không cho giáp biết. Lưu lạc 6 năm năm 1945, Pháp theo chân Hồ Chí Minh trở về nắm chính quyền tại Hà Nội Năm sau 1946, khi ông Giáp trở về Quảng Bình thăm cha ông Nghiêm, không cho ông gặp, cho rằng ông theo chủ nghĩa Cộng sản là một chọn lựa sai lầm, nhưng ông ủng hộ ông Giáp trong nỗ lực chống Pháp giành độc lập. Hiệp định Hạ Long tháng 3 năm 1946 cho phép Pháp đưa quân đến trú đóng tại một số thành phố tại Việt Nam, trong đó có Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội. Tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh phát động cuộc tổng khởi nghĩa để đuổi quân Pháp ra khỏi Việt Nam. Pháp đưa quân chiếm tất cả các thành phố chính và chuẩn bị tái thiết lập chế độ đô hộ Việt Nam. Năm 1949, Pháp đưa Cựu Hoàng Bảo Đại từ Hồng Kông về làm bình phong cho một chính quyền quốc gia do người Pháp kiểm soát. Đầu năm 1947, Pháp Pháp chiếm lại Huế và Quảng Bình, cán bộ cộng sản bố trí đưa bố mẹ con gái ông Giáp, Võ Thị Hồng Anh lúc đó 7 tuổi ra vùng kháng chiến. Nhưng ông Nghiêm không chịu đi. Tháng 8 năm 1947, Pháp bắt ông Nghiêm đưa vào giam tại trại lao Thừa Thiên Huế. Ông bị tra tấn buộc khai chỗ ở của ông Giáp trên Việt Bắc và ép ông lên đài phát thanh kêu gọi ông Giáp bỏ cuộc đấu tranh chống Pháp. Pháp đã dùng đến phương pháp cực kỳ dã mang thời Trung Cổ như cột ông Nghiêm vào xe kéo lê trong sân nhà tù. Ông Nghiêm không thể biết ông Giáp ở đâu, còn lời kêu gọi trên đài không có tác dụng gì. Khi ông Nghiêm quá yếu, Pháp đưa ông vào bệnh viện Huế và mấy tháng sau ông chết tại đó, như một người vô thừa nhận. Ông được chôn tại một nghĩa địa hoang dưới chân núi Ngự Bình. Sau năm 1975, do yêu cầu của ông Giáp, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã lập ủy ban tiềm mộ ông Nghiêm, cải tán, đưa về chôn tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau này, trong thời gian thương thuyết với ông Giáp, người Pháp cảm thấy ấy nấy, đã đối đãi tàn tệ với gia đình ông, giải thích rằng những người Việt trong bộ máy cảnh sát làm việc, chứ không phải người Pháp. Năm 1982, sử gia Will Brownell, giám đốc chương trình nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, phỏng vấn tướng Raoul Salan và hỏi ông về sự xác thực của việc bà Quang Thái, vợ ông Giáp bị tra tấn chết tại nhà Lao Hỏa Lò, Hà Nội. Năm 1941, tướng Salan xác nhận điều đó có thật, và tướng Salan ám chỉ rằng những sự tra tấn như vậy không do chính tay người Pháp làm. Người Pháp chối bỏ trách nhiệm đã nhúng tay vào một việc giết người dơ bẩn, không xứng đáng với một dân tộc có văn hóa, nhưng ông Giáp không quên thụ cha. Năm 1967, khi được đảng giao trách nhiệm, vạch kế hoạch tổng tấn công, có thể ông Giáp rắp tâm trả thù. Đối với người Cộng sản Việt Nam, Chế độ của người Pháp chuyển sang chính quyền ông Bảo Đại rồi Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ là một. Và mối thù nhà do người Pháp gây ra cho ông Giáp đổ lên đầu viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhất là viên chức thành phố Huế. Mối thù 21 năm, từ 1947 đến 1968, đã được ông Giáp tính toán chi li Lấy ý của ông Giáp từ một văn kiện trung ương các cấp tỉnh đã chỉ thị chỉ cấp huyện, xã, phường chuẩn bị tổng tấn công ký ngày 1 tháng 11 năm 1967. Chỉ thị có đoạn viết Để chuẩn bị cuộc nối dậy, các anh phải tận diệt bộ máy cai trị của địch. Các anh cần lập danh sách của chúng và chỗ ở rồi dùng mọi phương tiện kể cả các toán đặc công cản tử giết cho hết. Theo tài liệu lưu trữ tại Việt Nam AQ, Đại học Tech University, Lubbock, Texas Theo The Texas Offensive, The Consist of History của James Wilbank, trang 195-196 Chỉ thị tàn sát đã được thi hành một cách quy mô tại Huế Một số vùng như Bến Tre, cộng quân kiểm soát khá lâu Vẫn không có danh sách và tàn sát như ở Huế Thành phố Huế vốn là kinh đô của Triều Nguyễn cho đến khi người Pháp chiếm Việt Nam vào cuối thế kỷ 19. Trước năm 1945, Huế vẫn còn là thủ phủ của Nam Triều một cách hình thức. Nhưng chính yếu là nơi tọa lạc tòa khâm sứ Pháp nắm quyền cai trị trung kỳ qua các tòa công sứ ở mỗi tỉnh và điều hành công việc hành chánh qua các vị tổng đốc, tuần vũ, tri phủ và tri huyện được đào tạo qua hệ thống giáo dục của Pháp. Sau cuộc cách mạng 19 tháng 8 năm 1945 cũng như sau khi Pháp tái chiếm Huế năm 1947, Huế được tổ chức hành chánh giống như các tỉnh khác toàn quốc trừ Nam Kỳ. Sau Hiệp định Geneva và sau khi Việt Nam Cộng Hòa ra đời, Huế có tòa cố vấn do ông Ngô Đình Cảnh, em ruột của Tổng thống Ngô Đình Diện, giữ chức cố vấn miền Trung. Sau cuộc đảo chánh năm 1963, Huế là trung tâm của phong trào đòi chấm dứt chiến tranh, đòi dân chủ hóa đất nước và các cải tổ xã hội khác. Phật giáo là lực lượng đòi hỏi chính do Phật giáo thiếu nhân sự lãnh đạo trước một phong trào quần chúng bung ra ngoài tầm Tây. Cộng sản đã đột nhập vào và thao túng phong trào đòi chấm dứt chế độ quân nhân thành lập đoàn sinh viên quyết tử để chống lại chính quyền Trung ương tại Sài Gòn Tình hình Huế ổn định sau khi ban hành hiến pháp đề nhị Cộng Hòa và Huế trở thành thành phố bình lặng nhất tại miền Trung Trong khi cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam của Cộng sản Hà Nội lên cao điểm với sự uy hiếp của quân đội Cộng sản tại miền giới Tuyến và Khe Sanh Huế vẫn là một thành phố an bình với sông Hương, núi Ngự và sinh hoạt văn hóa sinh động của Đại học Huế và trường quốc học. Không ai có thể đoán trước thảm cảnh giết chóc sẽ xảy ra khi tướng Võ Nguyên Giáp đặt Huế trong tầm nhắm trả thù cha và đặt nó trong kế hoạch tấn công Huế. Kết quả, hơn 3.000 người bị giết do một chủ thuyết phi nhân trồng tréo với oan nghiệt của lịch sử. Nếu việc tra tấn đưa đến cái chết của thân phụ ông Giáp là một vết nhơ trong lịch sử xâm lăng của Pháp, Thì vụ trả thù trong vụ mậu thân cũng là một tội ác không dễ xóa nhòa trong lịch sử Việt Nam Trần Bình Nam viết ngày 2 tháng 12 năm 2011